Dòng máu Chương 21 Không một ai khác có thể nhận thức rõ hơn Elizabeth về trách nhiệm to lớn mà nàng phải gánh vác. Nàng còn điều hành tập đoàn thì công việc là làm của hàng nghìn người còn phụ thuộc vào nàng. Nàng cần sự giúp đỡ nhưng nàng lại không biết mình có thể tin tưởng vào ai. Alex, Rai, right? Và Ivo là những người nàng muốn tin cậy nhất Nhưng nàng vẫn chưa sẵn sàng Còn quá sớm Nàng cho gọi Kate Erling Vâng, thưa cô Roffy Elizabeth do dự, tự hỏi nên bắt đầu thế nào đấy Kate Erling đã làm việc cho bố nàng nhiều năm nay Bà ta nhất định phải có cảm giác về những khuynh hướng ngầm chảy bên dưới bề mặt yên tĩnh dễ gây lầm lẫn. Bà ta sẽ biết rõ về những hoạt động bên trong của tập đoàn, về cảm giác của Sam Rothfee, những kế hoạch của ông. Kate Erling sẽ là một đồng minh vững chắc. Elizabeth nói, Uh, bố tôi đang giữ một bản báo cáo mật dành riêng cho ông kết bà có biết gì về chuyện đó không kết erling cau mày tập trung suy nghĩ rồi lắc đầu ông ấy không nói gì về chuyện ấy với tôi thưa cô Roffey. elizabeth cố thăm dò cách khác nếu như bố tôi muốn làm một Cuộc điều tra mật Thì ông sẽ nhờ ai thực hiện Lần này là câu trả lời Không do dự Ban an ninh của chúng ta Nơi cuối cùng xem nhờ đến Cảm ơn Elizabeth nói Nàng không thể nói với ai Được nữa trên bàn là bản báo cáo tình hình tài chính hiện tại. Elizabeth càng đọc càng mất tinh thần và cho mời kiểm soát viên của tập đoàn vào. Tên ông ta là Wilton Cross. Ông ta trông trẻ hơn Elizabeth tưởng, sáng sủa, năng nổ một chút gì tự cao. Tốt nghiệp trường Warton, nàng quả quyết hoặc có thể là Harvard. Elizabeth không nói rông dài. Làm thế nào một tập đoàn như Rossi và các con lại rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính? Ross nhìn nàng và nhún vai, ông ta hoàn toàn không quen báo cáo với đàn bà, ông ta nhún nhường nói: "Vâng. Nói ra thì rất là rắc rối. Nào, chúng ta bắt đầu từ thực tế." Elizabeth nói: cọc lốc rằng cho tới 2 năm trước đây Roffy và các con vẫn hoạt động bằng nguồn tài chính riêng của tập đoàn nàng thấy gương mặt ông ta thay đổi và cố gắng điều chỉnh vâng, vâng thưa cô vậy tại sao bây giờ lại nợ ngân hàng nhiều như vậy ông ta nuốt khan rồi trả lời Vài năm trước, chúng ta có thời kỳ mở rộng một cách bất thường. Bố cô và các ủy viên hội đồng quản trị cảm thấy việc khai thác tiềm năng bằng cách vay ngân hàng, các khoản nợ ngắn hạn là tốt hơn cả. Chúng ta hiện nay còn giữ bản cam kết với nhiều ngân hàng đã vay tiền. Số tiền là 650 triệu đô la một món nợ cho đến nay đã đến hạn. quá hạn elizabeth sửa chữa lại vâng thưa cô quá hạn chúng ta trả lãi suất ban đầu cộng thêm một phần trăm và tiền phạt tại sao chúng ta không trả dứt các món nợ quá hạn và giảm số nợ ở những chỗ khác ông ta đã không còn thấy ngạc nhiên nữa bởi vì e hàm qua các sự kiện không pay xảy ra gần đây Lượng tiền mặt của tập đoàn đã bị hao hụt nhiều hơn dự tính Trong các trường hợp bình thường thì chúng ta sẽ xin gia hạn trả nợ Tuy nhiên, với các vấn đề hiện tại chúng ta Việc giải quyết các tranh chấp, các thí nghiệm thất bại và Giọng ông ta nhỏ dần Elizabeth ngồi đó ngắm nhìn ông ta Tự hỏi ông ta là người của phe nào? Nàng nhìn xuống bảng cân đối chi thu lần nữa Cố tìm ra đâu là điểm sai trái Nó chỉ ra một sự tụt dốc rõ nét Trong ba quỹ vừa qua Chủ yếu là vì khoản tiền lớn trả cho các vụ kiện cáo Được liệt kê trong cột Chi tiêu đặc biệt không định kỳ Nàng hình dung ra vụ nộ chi li Đám mây các chất hóa học Độc hại bao trùm cả bầu trời Nàng có thể nghe thấy tiếng gào thét của các nạn nhân 12 người chết Hàng trăm người khác phải vào bệnh viện Và cuối cùng Tất cả nỗi đau và sự khổ sở của con người Đều được quy ra tiền trong cột Chi tiêu đặc biệt Mở ngoặc không định kỳ đóng ngoặt Nàng ngước lên nhìn Wilton Ross Theo bản báo cáo của ông ông Ross Các vấn đề của chúng ta chỉ có tính tạm thời Chúng ta là Rofi và các con Chúng ta là mối nguy hiểm số một của các ngân hàng trên thế giới Đến lượt ông ta quay sang nhìn nàng sự kiêu kỳ đã biến mất thay vào đó sự cảnh giác Cô nên hiểu của Rofi Ông ta bắt đầu thận trọng. Danh tiếng của một tập đoàn dược phẩm cũng quan trọng như chính sản phẩm của nó. Ai đã từng nói với nàng điều này? Bố nàng, Alex. Nàng nhớ lại, Rai. Xin ông nói tiếp. Các vấn đề của chúng ta đã trở nên nổi tiếng. Thế giới kinh doanh là một khu rừng rậm. Nếu các đối thủ của cô nghi ngờ Rằng cô đã bị thương Họ sẽ tiến đến giết cô Ông ta lưỡng lựu rồi nói thêm Họ đang tiến đến Để tiêu diệt chúng ta Nói một cách khác Elizabeth trả lời Các ngân hàng của các đối thủ của chúng ta Và các ngân hàng của chúng ta Cũng vậy Ông ta tặng cho nàng Một nụ cười khen ngợi ngắn ngủi Chính xác Số tiền cho vay của các ngân hàng cũng chỉ có giới hạn nếu họ bị thuyết phục rằng A. nguy hiểm hơn B. Và họ có nghĩ, nghĩ thế không? Ông ta luồn ngón tay vào mái tóc vẻ hồi hộp. Từ ngày bố cô qua đời, tôi có nghe được vài cú điện thoại của hơ Julius Bedrock. ông ta lãnh đạo hệ thống ngân hàng mà chúng ta giao dịch. Herbert muốn gì? nàng biết được chuyện gì đang đến. Ông ta muốn biết ai sẽ là tân chủ tịch của Roffey và các con. Ông có cho ông có biết ai là tân chủ tịch không? Elizabeth hỏi. Không, thưa cô. Chính là tôi. Nàng nhìn ông đang cố giấu đi vẻ, vẻ sự ngạc nhiên. Theo ông nghĩ thì chuyện gì xảy ra nếu Herbert Ruck biết được tin này? Ông ta sẽ chỉa búi nhọn vào chúng ta. Wilton Ross nói thẳng. Tôi sẽ nói chuyện với ông ta. Elizabeth nói. Nàng ngả người vào lưng ghế và mỉm cười. Ông dùng một tách cà phê nhé. Tại sao lại cô thật tốt bụng? Vậy cảm ơn cô. Elizabeth nhìn ông thư giãn. Ông ta có cảm giác rằng nàng đang thử mình và cảm thấy đã vượt qua được. Tôi muốn ông cho một lời khuyên. Elizabeth nói. Nếu ông ở vị trí của tôi, ông Ross, ông sẽ làm gì? Thái độ kiêu kỳ lập tức quay trở lại. Được. Ông ta tự tin nói, vấn đề rất đơn giản Rofi và các con có nhiều tài sản to lớn Nếu chúng ta bán hạ giá một số lớn cổ phần ra ngoài Chúng ta có thể dễ dàng có đủ tiền để trả nợ ngân hàng Bây giờ thì nàng đã biết ông ta đứng về phía nào